phần 4. Các chính sách doanh nghiệp 12. Các chính sách trong nội bộ doanh nghiệp Hoạt động doanh nghiệp bao gồm kết thúc thủ việc tiến hành các hình thức kiện xét bằng văn bản, sa thải nhân viên vì lý do chính đáng và đôi khi thuyết phục nhân viên rời khỏi công ty vì lợi ích của công ty cũng như lợi ích của họ. Tới lại, đây là điều mấu chốt khi nói đến sự đường đầu đau nhất, nơi công sở, đồng thời thông qua nó mà các kỹ năng và các chiến lược sẽ giúp bạn cũng như công ty tránh được những khó khăn trở ngại. Nếu điều đó nghe có vẻ quá phục thủ, lý do thích đáng là những cách tiếp tục chiến thuật không phù hợp hay việc chọn lựa từ hay cụm từ không đúng tại thời điểm sai có thể dẫn đến những kết quả tai hại khi kiện tục. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận vấn đề này dưới góc độ tấn công, Với tư cách là một người giám sát, một trong những vai trò quan trọng của bạn là có quan điểm đúng đắn về những cuộc đối thoại này và cho các nhân viên tiếp tục trình bày quan điểm của họ với nhân phẩm và lòng tự trọng vốn có. Vị trí quản lý bao hàm rất nhiều quyền lực, sau một nhà lãnh đạo khôn ngoan thường biết rằng đó không phải là quyền lực mà là sức mạnh. Và sức mạnh lại bắt nguồn từ sự tin tưởng và lòng quỷ tha, cũng như khi chúng ta thể hiện thái độ hòa bình khi tiến hành kiểm trách bằng văn bản hay thậm chí sa thải nhân viên. Hãy nhìn nhận một số thách thức phổ biến nhất mà bạn sẽ phải đối mặt giống như trên với các cuộc đối thoại chiến lược nhằm làm mọi thứ diễn biến theo chiều hướng đúng. Tình huống 77, kết thúc thử việc. Hầu hết các nhà tiến dụng đều nhận ra rằng họ có quyền sa thải các nhân viên mới trong một giai đoạn thử việc nào đó. Bạn cần hiểu chủ đề cụ thể này để bảo vệ công ty của mình khỏi nguyên rắc rối về luật pháp. Vì giai đoạn thử việc thường bị hiểu lầm, và sự hiểu lầm này lại thường bắt nguồn từ một công đoàn khó hiểu và sự tự nguyện của cá nhân. Trước đây, hợp đồng cho phép các công ty áp dụng giai đoạn thử việc ban đầu cái dài từ 30 đến 90 ngày. Trong thời gian này, các công ty có một quyền không cần tàn cãi là chấm dứt các hợp đồng mới, nếu muốn. Điều bắt buộc duy nhất đối với công ty là thông báo với công đoàn về việc chấm dứt hợp đồng lao động, vì không có nghĩa vụ nào do luật pháp hay việc thương lượng của công đoàn quy định, thực chất họ ước thương lượng tập thể cho phép nhà tuyển dụng có quyền trao kèo bằng văn bản nhằm toàn quyền trong việc nhanh chóng chấm dứt hợp đồng lao động vào bất cứ thời điểm nào trong giai đoạn thử việc nêu trên. Tất nhiên, một khi giai đoạn thử việc kết thúc, công đoàn sẽ tranh giải rằng một quyết định thôi việc phải dựa trên lý do xác đáng, đáng, nghĩa là nhân viên có thể sẽ không bị chấm dứt hợp đồng lao động nếu không có thông báo thôi việc hợp lý bằng văn bản. Mặt khác, Các nhân viên tự nguyện không tham gia công đoàn, không bị chi phối bởi các thỏa ước lao động tập thể, nên việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với họ không có thách thức nào. Tớm lại, một nhân viên tự nguyện bị sa thải có thể kiện một công ty vì vô cớ chấm dứt hợp đồng lao động. Thậm chí việc chấm dứt hợp đồng đó diễn ra trong giai đoạn thử việc đầu tiên hay mới bắt đầu thử việc. Do vậy, bạn cần phải hết sức thận trọng, không dự dẫm quá mức vào giai đoạn thử việc khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động tự nguyện. Thay vào đó, bạn vẫn nên xem xét kỹ lưỡng quyết định của mình trước thông qua bộ phận nhân sự hay với sự tư vấn luật pháp thích hợp. Nếu thực hiện không đúng, khái niệm pháp lý, tuyển dụng tự nguyện có thể sẽ dễ dàng bị chống lại bởi khái niệm kiện tự nguyện. Chú thích, tuyển dụng tự nguyện là hình thức tuyển dụng trong đó nhà tuyển dụng có thể sa thải nhân viên bất cứ khi nào, vì bất cứ lý do gì nhất là trong giai đoạn thử việc Hết chú thích Tất nhiên, nếu công ty của bạn thuê nhân viên một cách tự nguyện thì trước hết không nhất thiết phải có một giai đoạn thử việc Cuối cùng, trong một môi trường tự nguyện nhân viên có thể bị rủ việc vào bất cứ lúc nào dù thông báo trước thì không Giai đoạn thử việc cho phép mối quan hệ lao động tương tự như vậy chỉ trong vòng 30 đến 90 ngày đầu tiên tính từ khi bắt đầu công việc Vậy tại sao một công ty lại tiến hành thử việc trong vòng một vài tháng, trong khi toàn bộ quan hệ lao động bị chi phối? Về mặt lý thuyết, bởi giả thuyết tương tự. Câu trả lời hết sức đơn giản, các công ty quen với lệ lối làm việc tập thể này, và nó tiếp tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong những trường hợp khác, các tổ chức ưa thích sự thỏa mãn tâm lý mà giai đoạn thử việc mang lại. Do vậy, nhiều luật sư về tiến dụng lao động tranh trái rằng, Không có lý do gì để có một giai đoạn thử việc trong một môi trường tự nguyện, vì nó quá mức cần thiết. Quan trọng hơn, việc tồn tại một giai đoạn thử việc có thể suy luận ra là một công ty cho phép nhân viên tiếp tục làm việc vượt quá giai đoạn thử việc có thể tạo ra cảm giác trông chờ đối với công nhân, nhân viên là họ có một số quyền lợi lớn hơn về an toàn lao động do luật lao động quy định so với những quyền mà họ có khi đang trong giai đoạn thử việc. Tất nhiên. Chủ đề thứ Việt trong môi trường có công đoàn so với môi trường không có công đoàn, không nằm trong phạm vi của cuốn sách. Điều quan trọng là bạn giữ được lực sử vấn đề để đảm bảo xử lý nó một cách hợp lý trong các cuộc đối thoại chấm dứt hợp đồng lao động với những nhân viên mới. Nếu không, hãy nhớ điều này. Cho thôi việc một nhân viên tự nguyện ở giai đoạn thứ Việt vẫn có nguy cơ về mặt pháp lý và đôi khi bạn muốn cung bổ một số dạng mẫu quy định của tiến trình kỷ luật lao động đặc biệt là dưới hình thức khiển trách bằng văn bản cho các nhân viên mới trong giai đoạn thử việc. Tốt hơn hết hãy đưa ra một kiểm trách bằng văn bản, bởi nhân viên đó có thể kiện công ty của bạn vì chấm dứt hợp đồng lao động sai trong thời gian thử việc. Giải pháp dưới đây là các bạn có thể giải quyết vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động trong giai đoạn thử việc trong môi trường tự nguyện. Rosie, tôi gặp anh vì cần cho anh biết rằng. Thật không may, mối quan hệ lao động này không tiến triển hiệu quả đối với chúng ta. Theo tôi, dường như không có sự ăn ý giữa kỹ năng của anh và nhu cầu của chúng tôi. Và theo câu nói phổ biến từ một chương trình truyền hình vài năm trước đây, thì mối quan hệ này không phải là một sự kết nối yêu thương. Đừng bực mình vì những gì mà tôi sắp nói. Tôi biết anh đã thực sự cố gắng để làm tốt công việc, và chúng tôi đánh giá cao tất cả những nỗ lực hết mình vì công việc của anh. Tuy nhiên, Khi một nhân viên mới vào làm trong giai đoạn thử việc có vẻ không thích hợp với vai trò mới vì bất cứ lý do gì, chúng tôi thấy cách tốt nhất là chấm dứt hợp đồng lao động. Tôi nghĩ có thể anh thấy rằng công việc này cũng không phù hợp với anh. Tôi có sai khi nhận định như vậy không? Không, tôi biết có một số vấn đề nhưng tôi nghĩ là tất cả đang diễn ra khá suôn sẻ. Tôi cũng không có ý làm anh bất ngờ với tin này nhưng chúng tôi đã có một số cuộc thảo luận trước đó. Và có lẽ anh cũng nhận ra là đã có những vấn đề nghiêm trọng. Thành thật mà nói, Roger, với những nhân viên mới còn đang trong giai đoạn thủ việc, chúng tôi không có phải tiến hành kiểm sách bằng văn bản hay những hình thức kỷ luật tương tự, mặc dù việc đó thường chỉ áp dụng với nhân viên hợp đồng dài hạn. Xong, đó không có nghĩa là không thực hiện với những nhân viên mới trong giai đoạn thủ việc. Nếu chúng tôi cảm thấy rằng một nhân viên mới tuyển dụng không thực sự phù hợp với một vai trò nhất định, chúng tôi có xu hướng thực hiện quyền tự quyết của mình và chấm dứt quan hệ lao động một cách dễ dàng và thân thiện. một lần nữa, tôi sẽ lấy làm tiếc khi mọi thứ phải kết thúc như thế này. anh có muốn nói điều gì với chúng tôi vào lúc này không? Ừ, chắc là không. có vẻ như ông đã quyết định rồi và thật tiếc vì công việc đã không tiến triển. vâng, tôi e là như vậy. cảm ơn anh vì tất cả những gì đã làm cho chúng tôi, rothie. và tôi lấy làm tiếc rằng Đây là kết cục cuối cùng, nhưng tôi hy vọng rằng anh có thể tôn trọng quyết định của công ty trong hoàn cảnh hiện nay. Đây là khoản lương cuối cùng của anh, trong đó bao gồm phần chi trả đến cuối ngày làm việc hôm nay, và anh cũng sẽ nhận được giấy tờ công việc kèm theo từ phòng nhân sự trong vài ngày tới. Một lần nữa cảm ơn anh, và tôi hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với sự nghiệp của anh. Tốt nhất là bạn không nên áp dụng trợ các thôi việc trong giai đoạn thử việc. Mặc dù nhiều công ty cố gắng làm cho việc sa thải nhân viên trở nên suôn sẻ bằng cách trả thêm một khoản lương trị giá một tuần làm việc, nhưng luật sư của nguyên đơn rất có thể sẽ quy những động cơ tiêu cực cho hành vi và ý định tốt của bạn. Tóm lại, khoản tiền nhằm thuyết phục ai đó thua tiền của bạn có thể được xem như là đồng tiền dịch miệng và tội lỗi được chi trả nhằm dụ dỗ nhân viên thử việc đó ra đi lặng lẽ. Trong ví dụ trên, sự thật là sẽ dễ dàng hơn cho công ty khi giải thích việc sa thải mà không cần những cảnh cáo bằng văn bản. Nếu công ty của bạn không áp dụng giai đoạn thử việc, sẽ đơn giản khi thay thế khái niệm giai đoạn thử việc bằng khái niệm tuyển dụng tự nguyện. Nghĩa là do nhân viên công ty được tuyển dụng một cách tự nguyện, chúng tôi không có nghĩa vụ phải tiến hành kỷ luật lũy tiến dưới hình thức khiển trách bằng văn bản và các hình thức tương tự. Về mặt kỹ thuật, điều này có thể đúng, song nên hiểu rằng vì những lợi ích tốt nhất cho công ty bạn nên áp dụng kỷ luật lũy tiến trong đa số trường hợp, thậm chí trong giai đoạn thử việc. Sau cùng một văn bản khiển trách, thậm chí trong giai đoạn thử việc chỉ có thể giúp ích và sẽ ít gây tổn hại cho công ty. Nhận nhận vấn đề này theo một cách khác, không có gì thiệt hại khi đưa ra thêm trình tự tiến hành kỷ luật lao động. Hãy luôn đối xử với nhân viên đó với phẩm chất và lòng tôn trọng, sẵn sàng đón nhận nếu anh ta có các câu hỏi hay yêu cầu và giữ tinh thần chung và giọng điệu của các cuộc nói chuyện thực tế và chú đáo Tình huống 78 Thi hành cảnh cáo kỷ luật Đối với những nhân viên đã trải qua giai đoạn thử việc nếu công ty của bạn áp dụng các giai đoạn thử việc rõ ràng là để có những lợi ích tốt nhất cho công ty cần thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với những vi phạm liên quan tới việc thực hiện công việc và đạo đức trước khi tiến tới sa thải Một lần nữa người ta có thể cho rằng Công ty của bạn sẽ bán vào một lý do để bảo chữa cho quyết định sa thải một nhân viên của mình, và như nhiều thẩm phán và người phân xử sẽ nói với bạn, nếu không biết ra, nó sẽ không xảy ra. Có hai cách để thực thi cảnh cáo. Thứ nhất, bạn có thể phát thảo cảnh cáo, gặp gỡ nhân viên và đưa cho anh ta văn bản đó để cả hai có thể thảo luận về nó. Thứ hai, bạn gặp nhân viên đó, giải thích ý định đưa cho anh ta một văn bản kiển trách. Giả sử không có bất cứ điều gì mà anh ta định nói có thể thay đổi được ý kiến của bạn. Thưa ra những quan ngại của bạn lắng nghe ý kiến của anh ta và sau đó quyết định liệu một cảnh cáo có hợp lý không. Cả hai cách tiếp cận đều có cơ sở vững chắc. Song bạn nên lựa chọn cách tiếp cận thứ hai bất cứ khi nào có thể. Nó chứng tỏ rằng bạn là một người sử dụng lao động biết lẽ phải, người không vội vàng đánh giá trước khi nghe toàn bộ câu chuyện. Quan trọng hơn. Cách này đối xử với nhân viên bằng phẩm cách và lòng tự trọng, nên thậm chí nếu một kiến trách bằng văn bản là kết quả cuối cùng, thì cá nhân đó cũng sẽ có cơ hội để tự bào chữa cho mình. Có thêm một lợi ích nữa khi lắng nghe nhân viên trước khi cảnh cáo là, nếu nhân viên đó chia sẻ thông tin mà bạn cảm thấy nên dựa vào cảnh cáo, bạn có thể phát hạo cảnh cáo như thế này. Khi tôi hỏi tại sao anh ta cảm thấy cần thiết phải, bà chấm, anh đã trả lời rằng, bà chấm một lần nữa việc đưa ra phản hồi của nhân viên đó vào cảnh cáo đã chứng tỏ cách tiếp cận hợp lý của bạn đối với việc kiểm tra kỹ càng vấn đề trước khi kết luận và giả sử nhân viên đó không có lý do hợp lý nào để thực hiện mà anh ta đã làm nó sẽ cho phép bạn củng cố lập luận của mình bằng bằng bản liệu có khi nào một cảnh cáo được phát thảo và thực thi mà không nhận được phản hồi trước từ nhân viên có Chẳng hạn khi bạn có một chính sách về sự vắng mặt thường xuyên, bất kể lý do, và các nhân viên từng nhận được các cảnh cáo khi vắng mặt một số lần nhất định mà không báo trước, vì bất kể lý do gì, thì thực thi cảnh cáo vào thời điểm cuộc nói chuyện đầu tiên của bạn có thể thích hợp. Chẳng hạn, nếu một trường hợp vắng mặt không báo trước diễn ra lần thứ năm, bất kể vì lý do gì, và chính sách của công ty bạn nêu rõ rằng một cảnh cáo đầu tiên bằng văn bản cần được đưa ra. Căn cứ theo quy tắc của công ty thì việc đưa ra cảnh cáo trong lần gặp gỡ đầu tiên có thể hợp lý. Tuy nhiên, nhìn chung trường hợp này nên là một ngoại lệ hơn là quy định. Giải pháp, khi phải tiến hành kiểm tra bằng văn bản và muốn tìm hiểu quan điểm của nhân viên, bạn hãy bắt đầu cuộc đối thoại theo cách này. Hana, tôi gặp chị để thảo luận một tình huống mà theo tôi là rất quan trọng. Tôi muốn biết ý kiến của chị trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Nhưng nếu không có một lời giải thích thuyết phục về những gì đã xảy ra, rất có thể chị sẽ bị kỷ luật bằng văn bản. Hãy cẩn trọng khi bạn đề cập tới một khiển trách bằng văn bản. Nếu đây là lần đầu tiên nhân viên vi phạm liên quan tới công việc, thì có lẽ đề cập tới một khiển trách bằng văn bản là an toàn. Tuy nhiên, nếu đây là một vi phạm nghiêm trọng về đạo đức, hay sự lặp lại một vi phạm trước đó, cuộc thảo luận của bạn có thể kết thúc với việc định chỉ hay thậm chí sa thải ngay lập tức. Vì vậy, không nên đề cập tới một hiển trách bằng văn bản. Nếu phản ứng nghiêm trọng hơn của công ty, như sa thải có thể xảy ra. Đây là những gì tôi nghe được. Dennis Smith, giám đốc tài chính, nói rằng sáng nay chị đã xông thẳng vào văn phòng của ông ấy, gặp tay xuống bàn đầy giận dữ, cáo buộc ông ấy về sự sơ suất và cho rằng, ông ấy không có năng lực. Điều này đã được Ramili, chuyên viên phân tích tài chính cấp cao, Người có mặt lúc đó chính kiến Rõ ràng, phản ánh này về hành vi của chị Khiến tôi quan ngại vì một phản ứng như vậy Là hoàn toàn không phù hợp Trước tiên, chị nên nói cho tôi biết Vấn đề này ngay khi nó xảy ra Để tôi không bị bất ngờ Bởi các nhân viên tài chính liên quan Thứ hai, tôi cần nghe quan điểm của chị Để xem liệu những phản ánh Về tư cách đạo đức của chị có đúng hay không Và liệu chị có cảm thấy Mình đã bị đối xử thiếu xác đáng hay không Hãy cho tôi biết quan điểm của chị về tình huống đó bây giờ. Đây là cách đặt vấn đề thẳng thắn, trong đó khẳng định quan điểm của bạn một cách công bằng và khách quan. Cách đặt vấn đề này cũng nêu tên các cá nhân liên quan và những người chứng kiến những gì đã xảy ra. Giả sử Hana không thể đưa ra nhiều lý lẽ bảo chữa cho mình, thì kiểm trách bằng văn bản của bạn có thể được phát thảo như sau. Khi tôi hỏi có phải chị đã thực sự đập tay xuống bàn giám đốc tài chính Dennis Smith trong cơn giận dữ, một tổ máy sơ sức và quy trò máy là không có năng lực. Chị nói mình đã nhất thời mất bình tĩnh và muốn xin lỗi về hành động đó, mặc dù sự ăn năng hối hận và ý định xin lỗi của chị được đánh giá cao và đáng thức lệ. song hành vi của chị đã vi phạm các quy định của công ty về sự phù hợp và tôn trọng ở nơi làm việc. Nếu một lần nữa chị hét vào mặt một quản lý, đồng nghiệp, hay khách hàng của công ty gặp tay lời bàn ghế một cách phẫn nộ, hàm dọa người khác, hay có bất cứ hành vi đe dọa nào, kể cả, cả hoặc vô lễ, thì sẽ bị đuổi việc vì lý do đó ngay lập tức. Hãy xem nó hiệu quả ra sao. Cuộc kế hoạch trực tiếp của bạn cho các nhân viên đó có cơ hội bảo chữa, trình bày và chia sẻ cách nhìn nhận vấn đề của cô ấy. Sau đó bạn có thể đưa ra lời giải thích của cô ấy vào văn bản tiến trách. Dẫn chứng bằng tài liệu về sự sẵn sàng lắng nghe của bạn đối với cả hai phía trước khi đánh giá, và sau đó chỉ ra các hậu quả một cách rõ ràng nếu như hành vi vi phạm tái diễn. Rõ ràng, đơn giản và đi thẳng vào vấn đề, cuộc đối thoại trực tiếp phối hợp rất tốt với cảnh cáo bằng văn bản của bạn. Họ sẽ nói mời các bạn cùng đến với tình huống 79, Thực khi quyết định dịch chỉ công việc. Một trong những thách thức lớn nhất đối với các nhà quản lý là là nhân viên chuyển biến, khi cách làm việc của họ không đến lúc bị khiển trách vào văn bản, nhưng lại gây ra tác động tiêu cực. Một cảnh cáo chính thức bằng văn bản sẽ làm quá nặng tay, nhưng khi nhiều lần nhắc nhở trực tiếp mà vẫn không đạt được kết quả nhiều mong muốn, Xếp trên khía cạnh thay đổi cách làm việc hay hành vi của cấp dưới thì việc cho nhân viên đó nghỉ việc một ngày để suy nghĩ về công việc, hành vi của mình chính là điều bạn cần làm. Trước tiên, hãy hiểu rõ thuật ngữ, quyết định cho nghỉ việc một ngày hay một ngày để suy nghĩ là một ngày nghỉ được trả con. Trong ngày này, một nhân viên mất nhiều lỗi được tạo ra cơ hội suy nghĩ lại về căn cấp của mình trong công việc. Không giống như quyết định định chỉ công việc chính thức, quyết định này không nhất thiết phải thuộc quy trình thi hành kỷ luật lũy tiến bằng toàn bản của công ty bạn. Không giống như quyết định định chỉ công việc truyền thống, tên lương của nhân viên đó vẫn được tính trong thời gian không làm việc. Trên thực tế, công nhân nhân viên đó vẫn được trả lương khi nghỉ ở nhà một ngày và suy nghĩ về việc liệu làm việc cho công ty của bạn có phải là động cơ đúng đắn đối với anh ta, cô ta hay không. Nếu điều này có vẻ là một chiến lược quá hoàng dung khi để cho nhân viên công nhân đó thu lợi từ cái xấu, không nên có vội vàng đánh giá xem trên thực tế, tương tự này có thể mang lại hiệu quả như thế nào? Không giống như hình thức kỷ luật chính thức có xu hướng sửa phạt công nhân chính thức vì làm việc không đạt yêu cầu hoặc có hành vi không phù hợp tại nơi làm việc, việc quyết định cho nhân viên nghỉ việc một ngày có trả lương để suy nghĩ sẽ tế nghị hơn nhiều. Quan trọng hơn. Những quyết định này không tác động tiêu cực tới tiện lương của công nhân, do vậy không có sự án nhận đối với người sử dụng lao động hay sự lúng túng khi giải thích cho người thân của nhân viên đó về tiện lương. Việc làm cho mọi người chịu trách nhiệm mà không tác động tiêu cực tới hồ sơ nhân sự hay tiện lương của họ như thế này có xu hướng khiến mọi người mất cảnh giác, vì những nhân viên khó bảo cũng giống như những đứa trẻ ngỗ ngược thường tạo ra sự chú ý tiêu cực tới hành vi xấu của chúng. Bị đặt trong mô hình trách nhiệm của người trưởng thành mới này, nhân viên có xu hướng phản ứng giống như người trưởng thành và trách nhiệm của họ đối với vấn đề, hay chí ít là nhận thức của họ đối với vấn đề, hiệu quả khác thường trong việc làm chuyển biến thái độ của họ và sửa chữa hoàn toàn sai lầm. Giải pháp Ví dụ bạn tiếp quản một nhân viên mới và người đó lại là cháu trai của CEO, giả sử rằng nhân viên này thể hiện một chút tâm lý có quyền hành và có xu hướng khoe mẻ quan hệ của anh ta với bác mình, CEO của công ty. Vấn đề này hơi khó xử một chút, nhưng sau đó sẽ trở nên hết sức khó chịu. Tệ hơn, không lâu sau anh ta chậm chạp, thường xuyên vắng mặt tại nơi làm việc, và làm việc không đạt yêu cầu. Phản ứng đầu tiên của bạn là nói với người giám sát và phòng nhân sự để chắc chắn rằng bạn sẽ không tự tích liệu sự nghiệp của mình do việc đối mặt với vấn đề này. Việc thứ hai của bạn sẽ là giải thích như thế nào với CEO trước khi nhờ đề xuất dự kiến của bạn. Mặc dù bạn nhận được sự ủng hộ của ban quản lý cấp cao trong việc uống nắng và định hướng lại nhân viên này, tuy nhiên, sau nhiều lần đối thoại, bước kế tiếp có thể đòi hỏi một văn bản. Rõ ràng, bạn không muốn trình bày chi tiết về người cháu trai của CEO, và bạn cảm thấy đó không phải là điều cần thiết lúc này. Cuối cùng, Có thể anh ta phải gánh chịu hậu quả từ việc tự cho mình được phép làm điều mình muốn. Tuy vậy, anh ta lại có những điểm tích cực và bạn trân thành quý mến anh ta. Bạn chỉ muốn anh ta thay đổi hành vi và cải thiện chất lượng công việc, không chỉ vì lợi ích của bạn và nhân viên, mà đó còn là điều tốt đẹp cho tất cả mọi người. Một lần nữa, giả sử bạn được bàn quản lý cấp cao ủng hộ nhằm tiếp cận và giải quyết tình thế khó xử tiềm ẩn, gây ảnh hưởng tới sự nghiệp này, hãy đề xuất quyết định trên nghỉ một ngày để suy nghĩ trước khi đưa ra bất cứ kiện trách chính thức bằng văn bản nào như sau. Gary, chúng tôi đã có một số cuộc nói chuyện và các buổi hội ý thảo luận một số vấn đề về nhận thức liên quan tới chất lượng công việc và hành vi của anh. Ban đầu, chúng tôi đã rất chú ý đến việc anh đề cập quá nhiều tới mối quan hệ với CEO, với những người anh tiếp xúc. Đôi khi điều này sẽ đe dọa một số đồng nghiệp của anh. Tiếp theo. Chúng tôi thảo luận về sự chậm trễ và sau đó là việc anh thường xuyên vắng mặt ở nơi làm việc. Tôi thấy rằng một số nhiệm vụ đang bị chảy mãn và và đồng nghiệp bắt đầu đặt câu hỏi liệu có thể tin tưởng anh hay không. Tôi không muốn đưa ra một hiển cách chính thức bằng văn bản vì cảm thấy điều đó sẽ làm anh mất động cơ tấn đấu. Tuy nhiên tôi sẽ đưa ra quyết định nghỉ việc một ngày và tôi sẽ giải thích quyết định này thực hiện như thế nào. Hôm nay là thứ ba và ngày mai anh hãy ở nhà. Công ty vẫn sẽ trả lương cho anh, do đó anh không phải lo nghĩ về việc tiền lương bị ảnh hưởng. Và tôi muốn anh biết rằng đây là khoản tiền trợ cấp mà anh nên tận dụng. Ở nhà, tôi muốn anh suy nghĩ nghiêm túc về việc, liệu anh có thực sự muốn làm việc ở đây hay không. Nếu anh đi làm vào sáng thứ năm và thực sự muốn tiếp tục công việc, thì anh sẽ có thêm một nhiệm vụ để hoàn thành trong khi anh nghỉ việc vào ngày mai. Nếu quyết định trở lại làm việc vào sáng thứ năm, anh cần chuẩn bị một bức thư để thuyết phục tôi rằng Anh nhận hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề nhận thức còn tồn tại liên quan tới cách làm việc và hành vi của anh. Anh sẽ cần phải thuyết phục tôi rằng anh đã nhận ra vấn đề về nhận thức và một lần nữa cam kết giải quyết vấn đề và rằng chúng tôi sẽ không bao giờ phải xử lý những chuyện này nữa. Tôi sẽ giữ lá thư đó, không đưa nó vào hồ sơ nhân sự. Nhưng nếu anh còn vi phạm những điều khoản đã cam kết, anh có thể kết thúc với việc tự sa thải mình. Tôi sẽ coi đây là một việc làm rất nghiêm túc. Và điều gì đó có thể là một thay đổi quan trọng trong phát triển sự nghiệp của anh. Hãy cho tôi biết vấn đề, hay các mối quan tâm, thắc mắc về quyết định tạm nghỉ việc vào ngày mai. Giá trị của quyết định cho nghỉ việc có trả lương này là nó thúc đẩy sự sáng suốt trong việc tự suy nghĩ và tự phê bình, mà không cần các hình thức kỷ luật lũy tiếng chính thức, nhân viên đó sẽ không nghĩ. Tôi không thể tin sếp đã kiểm trách bằng văn bản và sẽ cắt lương của tôi. Đúng là một người giám sát khủng khiếp. Thay vào đó, nhân viên này có xu hướng nghĩ sâu hơn. Dạ, có lẽ cô ấy đang tình xét vấn đề này khá nghiêm túc. May mắn là mình sẽ không phải nhận một khiển trách bằng văn bản hay bị trừ tiền lương. Thật không thể ngờ cô ấy đã nói sẽ chấp nhận cho mình thôi việc khi mình đi làm vào sáng thứ năm và rằng cô ấy sẽ ủng hộ việc mình rời khỏi công ty. Mình nên là một con người tốt và hy vọng là bác mình không biết được chuyện này chính nhờ việc bỏ qua hình thức kỷ luật truyền thống mà một ngày để suy nghĩ đã mang lại hiệu quả lớn nhất khi công nhân bị kỷ luật họ sẽ tức giận và sự tức giận sẽ được bộc lộ ra ngoài nếu vấn đề là lỗi của người khác khi được tin cậy mà không bị kỷ luật chính thức họ cảm thấy mình đáng bị khiển trách với cảm giác tội lỗi đó luôn là những gì bạn muốn trong mối quan hệ với cấp dưới vì khi đó các vấn đề sẽ hoàn toàn được giải quyết thêm vào đó cần hiểu được tầm quan trọng của tiến tâm mà bạn sẽ tạo dựng được. Yếu tố đặc biệt của tiến trình pháp lý sẽ được đọc trước một ban hội thẩm hay quan tòa sẽ không phải là. Công ty vô trách nhiệm không nắm bắt được tầm quan trọng của tình hình và không có những hành động đáng kể để giúp nhân viên tiến bộ mà là. Công dân có trách nhiệm với đoàn thể thực hiện nghĩa vụ của mình bằng mọi cách giúp đưa nhân viên trở lại làm việc và nắm bắt được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tuy nhiên, nhân viên đó đã từ chối đáp lại. Lưu ý đặc biệt, việc quyết định cho nhân viên tạm nghỉ việc một ngày có trả lương có thể là một công cụ rất hữu hiệu, song có thể mang lại ít tác dụng khi cần phải xử lý vấn đề thường xuyên vắng mặt quá mức trong các phòng làm việc của cá nhân đó. Vấn đề cốt lõi là, nếu cá nhân đó cảm thấy khó có thể làm việc mỗi ngày, thì việc cho anh ta cô ta nhiều thời gian hơn ở nhà để suy nghĩ về công việc có lẽ không cần thiết. Thêm vào đó, nếu nhân viên của bạn được bảo vệ bởi một thỏa ước thương lượng tập thể, thì việc đình chỉ làm việc không trả lương có thể là một phần của tiến trình kỷ luật lũy tiến chính thức. Nên việc thêm vào một quyết định đình chỉ làm việc có trả lương và quyết định đình chỉ làm việc không trả lương có thể không cần thiết hoặc không có nhiều tác dụng. Trong bất cứ trường hợp nào, đừng mong đợi công đoàn hay quan tòa nào công nhận ngày thơ tiện này như một sự thay thế cho bất cứ bước chính thức nào trong tiến trình kỷ luật trong hợp đồng của Công đoàn. Tình huống 80, sa thải có lý do, kết hợp với kỷ luật lũy tiến. Giả sử bạn đã kiểm tra nhân viên bằng lời, văn bản và phần văn bản cuối cùng, như trong các chính sách của công ty và phù hợp với những quyết định trước đó, bạn cũng đã nói với phòng nhân sự và hoặc nhóm tư vấn luật nhằm đảm bảo rằng quyết định sa thải của bạn dựa trên nền tảng vững chắc và có thể được bảo vệ về mặt pháp lý. Nếu cá nhân đó theo đủ hoạt động kiện tụng sau khi bị sa thải, và bạn đã được ủng hộ để đi đến quyết định sa thải đó, bạn sẽ nói gì, và quan trọng hơn, bạn sẽ nói điều đó như thế nào. Giải pháp, một điều nên làm trong việc sa thải nhân viên sao cho phù hợp với quy trình kỷ luật lũy tuyến. Chẳng hạn kiến trách bằng văn bản, quyết định nghỉ việc trong một ngày để suy nghĩ, đình chỉ công việc không lương và những hình thức kỷ luật tương tự là quyết định sa thải cuối cùng không nên đưa ra quá đột ngột. Các cá nhân đã thay đổi cách làm việc sẽ cảm thấy ngạc nhiên bởi quyết định sa thải của bạn. Tuy nhiên, thậm chí vào những thời điểm chưa thống nhất về quyết định sa thải cuối cùng, cá nhân đó cần biết rằng có một vấn đề nghiêm trọng và rằng anh ta có nguy cơ mất việc làm rất cao. Khi mở đầu cuộc đối thoại, hãy thẳng thắn, chú đáo và ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề. David, tôi gặp anh để thông báo rằng Có lẽ công ty sẽ phải chấm dứt hợp đồng công việc của anh trong ngày hôm nay. Đây là một cách nói hay hơn nhiều khi diễn đạt những gì đang xảy ra. Chấm dứt công việc của anh cũng đồng nghĩa với việc sa thải anh hay buộc anh phải thôi việc, nhưng theo một cách tử tế hơn cho phép cá nhân đó giữ lại danh phẩm và lòng tự trọng của mình. Như anh biết đấy, chúng tôi đã nhiều lần can thiệp liên quan tới lời lỗi làm việc của anh, lưu ý bằng lời nói lẫn văn bản và tôi e rằng chúng tôi đã quyết định phải làm theo cách riêng của mình. tôi biết anh đã nỗ lực để đáp ứng các yêu cầu đề ra và tôi đánh giá cao điều đó. khi công ty nhận ra rằng thực sự không thể tiếp tục can thiện để thay đổi lề lối làm việc của một cá nhân được nữa, thì tốt nhất là nên kết thúc công việc. tôi cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho chúng tôi. tôi rất lấy làm tiếc vì kết cục lại thế này. song tôi mong rằng trong thầm tâm anh sẽ cho rằng Đây là điều đúng đắn đối với cả hai bên. Với tư cách một công ty, chúng tôi muốn hành động như một công dân có trách nhiệm với tập thể và làm tất cả những gì có thể để giúp nhân viên của mình thành công. Chúng tôi cũng không muốn thấy ai đó luôn phải chiến đấu một cuộc chiến khó khăn, chỉ vì công việc cần phải như vậy và rằng năng lực của cá nhân không thực sự đồng bộ. Do vậy, công ty quyết định hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của anh ở đây. Chúng tôi có hai khoản tiền. Một khoản cho những giờ làm việc của anh đến cuối ngày, một khoản chi trả chờ kỳ nghỉ chưa sử dụng đến của anh. Mặc dù việc thất nghiệp là do bàn quyết định chứ không phải công ty, song chúng tôi sẽ không tranh cãi về đòi hỏi bảo hiểm thất nghiệp theo bất cứ cách nào. Anh sẽ nhận được thông tin từ phòng nhân sự trong vài ngày tới liên quan tới việc tiếp tục được hưởng bảo hiểm y tế và rằng thông qua chương trình bảo hiểm y tế khi bị mất việc COBRA của công ty và tôi muốn anh biết rằng. Nếu còn băn khoăn về vấn đề gì hay cần bất cứ điều gì, hãy gọi cho tôi hoặc phòng nhân sự. Thêm vào đó, ra tiếp, chúng tôi muốn giải quyết vấn đề một cách tôn trọng. Anh có muốn những kết hợp để đựng các đồ đạc cá nhân của mình không? Nếu anh thấy không thoải mái khi làm điều đó ngay lúc này, chúng tôi có thể sắp xếp cho anh trở lại và lấy chúng. Hoặc chuyển giúp anh các vật dụng tới nhà anh vào cuối ngày hôm nay. Còn nữa, anh muốn ra đi lặng lẽ hay muốn chào một số đồng nghiệp của mình. Trước khi rời khỏi văn phòng, phòng, một khi anh lấy các đồ đạc cá nhân của mình, tôi hoặc nhân viên phòng nhân sự sẽ kiểm tra các hộp đựng đồ của anh trước khi anh đi, điều đó sẽ tốt cho công ty cũng như cho bản thân anh. Nếu có thứ gì đó bị mất sau khi anh rời khỏi đây, anh sẽ không muốn ai đó nói rằng, chắc hẳn là David đã lấy nó. Nếu điều này xảy ra, anh hoàn toàn có thể nói, không, Paul đã kiểm tra 4 chiếc hợp mà tôi đã chết đồ trước khi ra đi. Và anh đã khẳng định là không có vật gì bí mật hay thuộc sở hữu của công ty trong những thiết hợp đó. Tôi biết anh phải tiếp nhận cùng lúc quá nhiều thông tin trong cuộc gặp này. Anh có thấy ổn không? Anh còn câu hỏi cụ thể nào không? Không. Cảm ơn anh vì mọi điều anh đã làm cho chúng tôi. Chào biết, chúc anh tất cả những điều tốt đẹp nhất trong sự nghiệp. Anh sẽ cần bao nhiêu thời gian để thu dọn đồ đạc cá nhân và chờ tạm biệt đồng nghiệp. 20 phút Được rồi, giờ tôi sẽ cho các nhân viên an ninh biết rằng, anh sẽ rời khỏi công ty không quá 30 phút nữa, tính từ thời điểm này. Một lần nữa cảm ơn anh và chúc anh những điều tốt đẹp nhất. Nhân viên đó có thể sẽ rời khỏi công ty hay gặp phòng nhân sự trước khi chính thức ra đi. Đây là lúc công ty thu hồi trẻ nhân viên, điện thoại di động, máy tính sách tay, chìa khóa văn phòng, vân vân. Tương tự, đây cũng là thời gian tốt nhất để hỏi xem. Liệu nhân viên đó có phải bồi hoàn những khoản chi tiêu chưa trả và thu xếp hoàn trả?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 có trước có sau ăn quả nhớ kẻ trồng cây gieo nhân thiện gặt quả lành cư sĩ thích thiên phúc điện thoại 0986 219 192 email thích thiên phúc a gmail.com sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với tình huống 81 thuyết phục một nhân viên tự nguyện thầu việc chi không có văn bản chuyển trách gửi tuyến nào trong hồ sơ phục các nhân viên làm việc không đạt yêu cầu tự nguyện thôi việc dường như là một nhiệm vụ khó khăn nhất là nếu bạn không thi hành kỷ luật lưỡi tuyến như dạng các hiện chất bằng văn bản hay các bạn đánh giá chất lượng công việc hàng năm khẳng định rằng các nhân đó không đáp ứng được các yêu cầu của công ty tuy nhiên các nhân viên đó có thái độ tồi tâm lý tự cho phép mình có thể làm bất cứ điều gì và những thói quen làm việc xấu sẽ thường ở lại công ty vì sợ thay đổi bạn không thể buộc họ ra đi và họ sẽ không để bị rủ tiền cho đến khi họ sẵn sàng. Một nhà tuyển dụng từng làm gì khi không có hồ sơ kỷ luật được lưu và ý tưởng bắt đầu thực hiện quy trình đó vào lúc này dường như phản tác dụng vì những cảm giác nặng nề, khó chịu tồn tại. giải pháp tốt nhất từ quan điểm của một nhân viên là dàn kết hòa bình, trong đó cả hai bên đều có thể kết thúc mối quan hệ công việc mà không ảnh hưởng tới nhân phẩm và sự tôn trọng của nhau cũng như với các lựa chọn theo ý muốn của cả hai bên. Cũng nên lưu ý rằng, các cuộc gặp như thế này đặc biệt đòi hỏi tình thứ ba giúp mọi việc trở nên thuận tiện khi giải quyết vấn đề. Nếu bạn là người giám sát trực tiếp và thuộc bộ phận quan hệ giao tế nhân sự với nhân viên bị tốt quyền làm việc, bất cứ nỗ lực nào của bạn để yêu cầu người đó từ bỏ công việc của mình rất có thể sẽ bị coi là giả tạo và vì lợi ích của bản thân bạn. Quan trọng hơn, Bất kể nói điều gì với nhân viên đó trong một cuộc gặp gỡ như thế này, có thể sẽ được hiểu là sự sa thải mà chúng xây dựng, một khái niệm pháp lý hơi giống với thải hồi sai trái. Trừ trường hợp nhân viên đó sinh thôi việc thay vì bị sa thải, do đó trước khi bạn bắt đầu tạo lập hồ sơ, và đó có thể là một tối hậu thư, hoặc anh tự nguyện từ bỏ công việc, hoặc chúng tôi sẽ sa thải anh. Hãy đảm bảo chắc chắn rằng bạn đã lên kế hoạch thật tốt cho buổi miết chuyện đó và có một thành viên đến từ bộ phận quản lý tham gia đóng vai trò người làm chứng, nhằm bắt bỏ bất cứ tuyên bố nào cho rằng bạn đã nói với nhân viên đó là họ không được chào đón nữa và không có tương lai tại công ty. Giải pháp, một cuộc nói chuyện như vậy sẽ diễn ra như sau Michael tôi đã đề nghị Paul ở phòng nhân sự tham gia cuộc gặp này vì tôi muốn anh ấy giúp đỡ chúng ta trong thời điểm khó khăn này. Chị đã làm việc với tư cách là trợ lý của tôi trong gần 2 năm qua và tôi đã rất khó khăn để kiềm chế thể hiện nỗi thất vọng của mình vì một số lý do. Tôi đã nhiều lần nói với chị rằng tôi thấy như mình phải tự làm rất nhiều việc mà đáng lẽ chị nên giải quyết và tôi cũng cảm nhận được sự thất vọng của chị đối với tôi. Tôi thừa nhận trách nhiệm vì đã để cho mối quan hệ giữa chúng ta xấu đến mức này. Và tôi xin lỗi chị vì điều đó, mặc dù vậy tôi bằng mà nói tôi không cho là chị bận rộn và tận tụy với vai trò này như hai năm trước. liệu những xét này của tôi có không bằng không? có, tốt lắm. liệu có thận trọng không khi nói rằng chị sẽ thừa nhận phần nào trách nhiệm, nhìn nhận rằng cả hai chúng ta đều có trách nhiệm với những gì đã xảy ra và rằng chị đã ứng xử không tốt lắm trong các tình huống nhất định. vâng. hầu hết các cá nhân sẽ phản ứng thành thật khi thừa nhận những khuyết điểm của mình. tuy nhiên. Ngay cả khi nhân viên đó không tán thành điểm này, nhưng không chia sẻ trách nhiệm đối với vấn đề, hãy tiếp tục cuộc đối thoại như đã phạch ra Vậy nếu cả hai chúng ta đều cảm thấy thất vọng trong trường hợp này và phật ý với nhau, hãy bình tĩnh và cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc trong một không khí hòa bình. Khi chỉ thêm vào sự thích mít về quan hệ nhân tế, vấn đề sẽ trở nên khó khăn hơn, không phóng đại trước nào. tôi bằng mà nói, đôi khi vấn đề chỉ là không thích hợp. Và tôi muốn chị xem xét một vài điều, liệu việc tự nguyện thôi việc bây giờ có thể phép chị ra đi trong danh dự hay không? Hay liệu tìm kiếm các cơ hội khác bên ngoài công ty, trong khi vẫn đang có việc làm, có ý nghĩa với chị, trong sự nghiệp của chị vào thời điểm này không? Nếu vậy, tôi đã nói chuyện với bầu của phòng nhân sự, và chúng tôi sẽ sẵn lòng để chị bắt đầu phỏng vấn tại các công ty khác, trong khi vẫn làm việc cho chúng tôi. Tôi biết sẽ dễ dàng tìm kiếm một việc làm, khi chị vẫn đang có việc làm hơn là khi chị đang tốt nghiệp. Tuy nhiên, thách thức là việc xin nghỉ để phỏng vấn mà không làm cho ông chủ của chị nghi ngờ. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể giữ bí mật mọi chuyện và tôi sẽ cho phép chị đi phỏng vấn vào giờ hành chính. Miễn là chị hứa rằng công việc tại công ty vẫn là ưu tiên hàng đầu và hứa rằng chị phải cho tôi biết trong vòng 24 giờ về một cuộc phỏng vấn sắp tới. Tuy nhiên, tôi làm rõ một số vấn đề, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào chị. Nếu chị cần sự giúp đỡ của chúng tôi để tự nguyện thôi việc vào lúc này, hoặc bắt đầu tìm kiếm công việc khác, chúng tôi sẵn lòng giúp đỡ chị. Chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để tạo dựng lại mối quan hệ công việc của chúng ta và bắt đầu một mối quan hệ mới. Chúng tôi chỉ muốn đưa ra những lựa chọn này để chị không cảm thấy như thế. Mình không có lựa chọn nào mà phải tiếp tục một công việc mà chị không thích. Đó là một kết quả đôi bên cùng thiệt hại đối với tất cả mọi người. Và đó là những gì mà chị và tôi đáng lẽ phải giải quyết từ lâu. Không nhất thiết phải đưa ra quyết định ngay bây giờ. Hãy bình tĩnh suy nghĩ về vấn đề, gác nói lại đến ngày mai và cho tôi lẫn vô biết chị cảm thấy như thế nào về điều đó sau một ngày hoặc hơn. Và tất nhiên là chị có thể nói trực tiếp với bầu tại phòng nhân sự bất cứ khi nào. Cảm ơn vì đã gặp chúng tôi để thảo luận vấn đề này. Và hãy nói cho tôi biết khi chị đã sẵn sàng tiếp tục cuộc nói chuyện. Bằng cách thừa nhận những thiếu sót của bản thân và vai trò của bạn trong mối quan hệ không chắc chắn này, bạn đã đang xem tính nhân văn vào vấn đề. Thêm nữa, điều tốt đẹp là bạn đã thẳng thắn và cởi mở cho Michelle biết cô ấy đang ở trong hoàn cảnh nào và rằng cô ấy có thể bắt đầu sửa chữa sai lầm từ đâu. Khi người ta được bước sửa một cách tôn trọng và thấy người khác tự làm tổn thương bản thân, họ sẽ thường phản ứng lại bằng lực tốt. Và mặc dù chuyển một thông điệp như thế này có thể sẽ dẫn đến sự phản thắng dữ dội, nhưng đó là liệu pháp cần thiết, bởi chuyện này đáng lẽ cần được nói từ lâu. Rốt cuộc, hầu hết mọi người đều thích lắng nghe một cách thẳng thắn xem họ đang ở trong hoàn cảnh nào, thay vì phải phỏng đoán từ hành động của người quản lý, điều mà họ thật sự không muốn. Vậy nên hãy đối mặt, đừng lẫn tránh, có một người làm chứng và tôn trọng quyết định thời tiệm cuối cùng của cá nhân đó. Tiến hành một chiến dịch tìm kiếm việc làm như đã thỏa thuận, hay căn kết tạo lập lại mối quan hệ lao động. Sau cùng, bất kể các nhân viên đó có tức giận như thế nào với công ty hay những người giám sát của họ, họ cũng sẽ dễ dàng nhận ra rằng chiến đấu một cuộc chiến quá dàn khổ sẽ không có ý nghĩa. Khi một người giận dữ được đối xử một cách tôn trọng, sự giận dữ của họ sẽ tiêu tan, và khi sự tức giận qua đi, họ cảm thấy ít có triệu hướng ở lại với công ty của bạn vì những nguyên tắc công việc. Quan trọng hơn, họ sẽ ra đi lặng lẽ theo quyết định của mình. Trên thực tế, bạn rất dễ nhận thấy rằng một khi cuộc đối thoại nhẹ nhàng này diễn ra, sự giận dữ của cá nhân đó sẽ tan biến và cô ấy sẽ có thể tìm việc ở đâu đó trong vòng từ 3 đến 6 tháng. Điều đó tốt cho cô ấy, cho công ty bạn và cho cả các thành viên khác. Cách tiếp cận này cũng sẽ loại trừ bất kỳ mối đe dọa nghiêm trọng nào về kiện tụng sau khi quyết định sa thải. Tình huống 82, tương lượng đối thỏa thuận tạm thời việc khi không có các kiểm trách kỷ luật lũy tiến trong hồ sơ. Ví dụ trước đó chứng minh một cách giải quyết cởi mở và trung thực một tình huống rất phổ biến, sống rất nguy hiểm nơi công sở, xuyên phục một nhân viên thôi việc khi không có kiểm trách kỷ luật lũy tiến hay đánh giá về hiệu quả công việc không đạt yêu cầu nào trong hồ sơ. Tuy nhiên điều gì sẽ xảy ra nếu cá nhân được bàn đến là một người dân tộc thiểu số, trên 40 tuổi, hay đang mang thai, bất chợt một số tiếng chuông vang lên bởi bạn nhận ra rằng mình sẽ có trách nhiệm pháp lý đáng kể nếu vấn đề không được giải quyết thỏa đáng. Trong các trường hợp áp dụng việc bảo vệ về mặt pháp lý, các nhân viên hoặc công nhân không có khả năng làm việc, những người có thể bằng cách này hay cách khác công khai phản bác sự ra đi của họ nhằm chống lại công ty hay chống lại người giám sát của mình. Các giải pháp bổ sung thường cần thiết trước khi diễn ra một cuộc đối thoại như vậy. Rõ ràng là lời khuyên của nhóm tư vấn luật có năng lực là hoàn toàn cần thiết trước khi bạn tiến hành những cuộc nói chuyện giống như cuộc nói chuyện dưới đây. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phát thảo các ý kiến của mình và chuyển chúng cho nhóm tư vấn luật. Bằng cách này, các bạn lẫn các luật sư sẽ thống nhất được những gì sắp được nói ra, nói như thế nào, khi nào, ở đâu và trước sự chứng kiến của ai, nhất là phòng nhân sự, bộ phận quan hệ lao động hoặc một thành viên nào đó thuộc bàn quản trị hay điều hành của công ty bạn. Giải pháp Hãy sử dụng ví dụ tương tự như đã nêu trước đó và thậm chí là cuộc kế thoại tương tự trong một trường mật nhất định nào đó. Bạn là một nhà quản trị, người đang làm việc không ngừng nghỉ và kiểm soát các vấn đề với trợ lý hành chính của bạn. Hai người không có mối quan hệ tốt với nhau, thường xuyên chọc tức nhau và nhìn nhận thế giới hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, Bạn đã sao lãng trong việc ghi chép lại các vấn đề mà bạn chứng kiến đối với cách làm việc và thái độ của cô ấy trước đây. Và bây giờ, bạn đang tự hỏi làm cách nào giải thuyết cuộc thảo luận về việc cô ấy sẽ 1. Thôi việc ngay lập tức 2. Đồng ý định việc khác trong khi tiếp tục công việc ở công ty 3. Toàn tâm còn ý làm việc trở lại và tái chăm kết với bạn Tôi biết người chọn thứ 3 này có thể không phải là điều mà bạn muốn. Nhưng bạn phải chắc chắn là đề xuất nó một cách rõ ràng và với sự cam kết. Đây không phải là lúc buộc ai đó rời khỏi công ty bạn, nhất là vì bạn đã nhu nhược khi đưa ra đề xuất chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu bạn ghi chép lại các vấn đề liên quan tới cách làm việc và hành vi của nhân viên đó, ngay khi chúng xảy ra, bạn sẽ không phải ở trong tình thế này. Luật sư của bạn sẽ cần xác định chiến lược cho cuộc kế hoạch dựa trên một trường hợp cụ thể, một lời phàn nàn về sự phân biệt đối tác có thể sẽ không quá gây thất vọng nếu bạn thuê nhân viên này khi cô ta đã hơn 40 tuổi hay có một tỷ lệ lớn các nhân viên lớn tuổi hơn trong lực lượng lao động của bạn. Mặt khác, nếu cá nhân đó có thể đòi bồi thường về sự căng thẳng tinh thần, căn cứ vào những nhận xét mà bạn đưa ra về sự nhiên vúa hay nỗi bất ổn tinh thần của cô ấy trước mặt những người chính kiến, bạn có thể sẽ nhận được một yêu cầu đòi bồi thường trong đạo luật tình người Mỹ thiết cận. Và nó có thể khiến công ty bạn mất một khoản tiền không nhỏ Vì vậy, hãy tiếp tục cùng nói chuyện mà chúng ta đã gác lại trước đó Tốt, tôi chỉ muốn chị cân nhắc một vấn đề Liệu cơ viện lúc này có giúp chị ra đi trong danh dự hay không? Hay liệu chị tìm kiếm các cơ hội khác bên ngoài công ty Trong khi chị vẫn đang làm việc có ý nghĩa gì vào thời điểm này trong sự nghiệp của chị hay không? Trước khi chị trả lời, tôi cũng sẽ đưa thêm một ý kiến nữa để chị suy nghĩ Metro ạ, chúng tôi có thể xem xét gặp lại tất cả những thứ mà chúng tôi gọi là gói thỏa thuận tạm thời việc của chị. Một gói thỏa thuận tạm thời việc khác với gói chấm dứt quan hệ lao động. Đó có hiệu lực chỉ khi một vị trí bị loại bỏ. Chúng tôi sẽ không loại bỏ vị trí của chị và sẽ lên kế hoạch bù lấp vị trí đó sau khi chị ra đi. Tuy nhiên, đôi khi các nhân viên cảm thấy thoải mái hơn với một động cơ nào đó theo cùng sự nghiệp của họ. Và nếu đó là những gì mà chị muốn chúng tôi xem xét thì điều đó chắc chắn sẽ là một lựa chọn. Thôi được, vậy gói thỏa thuận tạm thời việc này là như thế nào? Trước khi chúng tôi lên kế hoạch cho cuộc gặp này, Bầu của phòng nhân sự và tôi đã bàn bạc với bộ phận tài chính và đã làm một thỏa thuận đó dưới dạng chấm dứt quan hệ lao động. Mặc dù vậy, chúng tôi không gọi đó là sự chấm dứt. Trong trường hợp chấm dứt quan hệ lao động, một nhân viên có đủ tư cách để nhận hai tuần tiền lương cho mỗi năm làm việc. Do đã làm việc được 2 năm chị sẽ được hưởng bốn tuần lương khi chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, vì đây là gói thỏa thuận tạm thời thôi việc, chứ không phải là chấm dứt quan hệ lao động, chúng tôi không phải thực hiện nghiêm ngặt theo đúng mẫu đó. Do đó, thay vì một tháng, chúng tôi sẽ trả trị một gói ba tháng. Chúng tôi sẽ tiếp tục trả lương cho chị khi chị vẫn làm việc ở đây. Đó gọi là duy trì thu nhập, và chúng tôi sẽ chi trả các chi phí trong chương trình bảo hiểm y tế khi bị mất việc để các khoản phúc lợi của chị sẽ không có chịu tổn thức trong thời gian 3 tháng. Thực chất, chị kiếm được nhiều tiền có hình thức tạm thời thôi việc hơn là một nhân viên đang làm việc. Chúng tôi sẽ không bàn cãi về tình trạng thất nghiệp của chị khi kết thúc giai đoạn 3 tháng. Do đó, chị sẽ không gặp vấn đề gì khi nhận trợ cấp thất nghiệp từ ban. Đối lại, chúng tôi sẽ yêu cầu chị ký chăm kết về sự ra đi. Đây là một thỏa thuận vô hại, khẳng định rằng, Chị từ bỏ quyền kiện công ty của mình vì bất cứ bất đồng hay vấn đề nào khác. Thực chất, việc tiếp tục chị 3 tháng lương đóng vai trò như sự đáp lại việc chị cam kết rời khỏi công ty. Mặc dù vậy, chị cần phải nhớ điều quan trọng, đó là tất cả đều phụ thuộc vào chị. Chúng tôi sẽ chấp nhận bất cứ quyết định nào mà chị đưa ra. Nếu chị định nói với chúng tôi rằng chị muốn duy trì công việc và cho quan hệ của chúng ta một cơ hội mới, tôi sẽ thỏa thuận với chị nếu chị muốn tiếp tục công việc và tìm kiếm một việc làm khác trong giờ hành chính. Chúng tôi sẽ đồng ý với điều đó, miễn là chị vẫn coi nhiệm vụ ở công ty là ưu tiên hàng đầu, đồng thời thông báo trước cho chúng tôi ít nhất 24 tiếng để có thể sắp xếp vị trí dự phòng. Và nếu chị muốn chấp nhận một gói thỏa thuận tạm thời việc trong 3 tháng để đổi lấy một sự ra đi, công ty cũng sẽ chấp nhận điều đó. Không nhất thiết phải đưa ra quyết định ngay lúc này, hãy bình tĩnh suy nghĩ về vấn đề và cho tôi hoặc mô biết chị cảm thấy như thế nào về đề xuất đó trong vài ngày tới. Thực tế là chị có thể thoải mái thảo luận vấn đề đó với một luật sư để chắc chắn rằng chị hiểu rõ về các quyền của mình. Một lần nữa, chúng tôi muốn chị giải quyết vấn đề này theo cách thích hợp và không cảm thấy bất cứ áp lực và nhanh chóng được ra thức địch nào, được chứ? Được. Cảm ơn chị vì đã gặp và thảo luận với chúng tôi ngày hôm nay. Nhiệm vụ hoàn thành Bạn đã đưa ra một gói thỏa thuận hấp dẫn cho một nhân viên với khả năng thông minh và bằng cách đề nghị sự ra đi để đổi lấy gói thỏa thuận tạm thời thời hiện này, bạn sẽ giúp công ty tránh khỏi những bất lợi. quan trọng hơn, bạn sẽ giải quyết được vấn đề tổ chức chuyên nghiệp và đầy tôn trọng. Như vậy là tình huống 82 đã khép lại nội dung của mục 12.